thâu thiên chỉ đạo tập 284 mặt ngoài nhìn thần đình rất coi trọng lần đi sứ này tất cả tiểu thánh đều tới có thể nói thiên kiêu đỉnh phong của thần đình đều tới mà chu tiên chi minh của tịnh thổ cũng rất coi trọng lần này có bốn người chuyển tới đón tiếp vừa lúc đại biểu bốn thế lực của tịnh thổ chu tiên chi minh bây giờ từ đây có thể thấy được chu tiên chi minh vẫn ôm hy vọng nghị hòa trong bốn người cầm đầu là một nam tử vóc người cao gầy mặc cổ bào, sau đầu kia một bím tóc đuôi ngựa thật dài, cơ hồ vũ xuống đất, hai tay áo che lại, nhìn cực kỳ cổ, cổ ý, chạy qua bên Chu Tiên Minh giới thiệu, mới biết được người này là tộc trưởng trẻ tuổi nhất của Tịnh Thổ, thập đại cổ tộc, Cổ Hằng, được vinh dự là cổ tộc đệ nhất nhân. Đối với người này, sao chỉ tiểu công chúa cũng nghe qua, lần nút giải thích cho phương hành, người này cực kỳ thần bí, thực lực kinh khủng, từng ở 500 năm trước Lẽ đôi một mình đi Thần Châu Đánh bại thần tử thần nữ Của các đạo thống Thần Châu lúc ấy Có thể nói là quét ngang vô địch Hắn ắt đường cảm thái Quái thai viên già vẫn đạt Thần Châu không còn đối thủ Ôm theo uy thế vô địch về tịnh thổ Về sau hắn mai danh ẩn tích Không còn nghe đồn khác chuyển ra Không ủi tới hôm nay để xuất hiện Người thứ hai Là một tăng nhân áo sáng Gia thịt màu cổ đồng Cả người như là nước đồng tưới ra, Tuổi trường 40 tuổi Hình như hình dung khô gầy nhưng mà đôi mắt lại hiếu thần. Tăng nhân này chính là đại biểu thế lực Phật môn Tịnh Thổ đến, lại có người quen của Phương Hành, đã từng là hộ pháp của Phật tử Huệ Năng, về sau đi theo tiểu hòa thượng Thần Tú, pháp danh Phật Ấn. Người thứ ba là Khương Gia Thần Tử, một trong trung vực bát đại cổ thế gia, tên Khương Vân Đạo Người này lúc ở Thần Châu, Thành danh Không Hiển Hách, đầu tiên bị trung vực tứ đại công tử chèn ép, về sau lại bị Phương Hành quật khởi, đoạt đi tên tuổi, bây giờ tới Tịnh Thổ. Lại có tài, nhưng mà thành đạt muộn đó là tiểu bối đại nhất nhân của thần châu, cũng là thủ lĩnh của tịnh thổ chiêu tử đường bây giờ. Chiêu tử đường là chiêu tử đạo tràng năm đó thánh nhân mở. Sau khi những thánh nhân môn đồ kia đi tới tịnh thổ, tự giác đơn đả độc đống. không có hy vọng, khu trục thần tộc liền tụ cùng nhau. Tổ kiến chiêu tử đường chính là một thế lực lớn ở tịnh thổ bây giờ. Trong hàng tiểu bối của các đạo thống thần châu, danh vọng lớn nhất của phù diêu cung thiếu tư đồ nhất thiên hồng, nhưng mà sau khi hắn thua thần tử giả tộc. Thì một mực không xuất hiện qua, có người nói, hắn đang ở trên băng nguyên, ở trong một tiên điện thần bí, tu luyện thần thông, lợi hại. Bất quá hắn không xuất thế, Khương Vấn Đạo liền trở thành đại biểu nhân vật tiền bối của đạo thống thần châu, thành danh dần, dần dần cao lên, như là mặt trời ban trưa. Người thứ tư, lại là tiểu bối đại biểu yêu tộc, cũng là người quen của phương hành. Xinh đẹp vô song, dùng nhằm khuyên thế, vừa đứng ở nơi đó thiên địa tựa hồ mất đi phong thái, là hồ tiên cơ. Đã từng khắp nơi đối nghịch với phương hành Lại nhiều lần thu thiệt Thành nữ hồ tộc, hồ tiên cơ Ngược lại không nghĩ tới Nàng leo rất nhanh Bây giờ đã có tư cách đại biểu yêu tộc Ra mặt nghênh đón sứ giả thần tộc Mặt tịnh thổ cổ tộc Thế lực Phật môn Đạo thống thần châu, yêu địa chư tộc Chính là bộ phận trọng yếu tạo thành chư tiên binh bây giờ Thần đình thế lớn Các đạo thống đều nhau nhau trốn về tịnh thổ tiện tị hẳn Nghĩ kế phản kháng thần tộc Kết đồng minh là khó tránh khỏi. Cuối cùng lại trải qua vô số phần tranh, chiến đấu, lại định ra cục diện bây giờ. Thế lực cổ tộc là địa đầu xa, tự nhiên hoàn toàn xứng đáng nắm chủ vị, mà thế lực Phật môn được tịnh thổ, ảnh hưởng sâu xa, lại nắm công đức bảng ở trong tay, tự nhiên là ở thứ hành Thời điểm thần tộc phủ xuống, thần châu tổn thất thảm trọng nhất, nhưng mà dù sao cũng có một bộ phận trốn là tịnh thổ, lại thêm lạc đà gầy, còn lớn hơn ngựa béo, bọn tiểu bối cũng không chịu thua kém. Các thế lực liên tiếp tụ hợp Cũng ở trong chư tiên minh Kiếm được một chỗ cắm rồi Thậm chí nghiêm mặt nói ra Ở trên danh nghĩa bọn họ bài danh thứ ba Nhưng đây là bởi vì thế lực Thần Châu hơi phân tán Có người phân tích qua Nếu tất cả thế lực Thần Châu đều hợp lại Đừng nói là thứ ba Chỉ sợ tịnh thổ cổ tộc xếp hạng thứ nhất Cũng không phải là đối thủ của bọn họ Về phần yêu địa Bởi vì đại bộ phận truyền nhân Thái cổ yêu đạo Đã mất tích Thực lực không hiện bị đẩy xuống thứ tư chư tiền minh tứ trụ chính là bốn thế lực này. Mà mỗi trụ đều phải tới lãnh tụ của tiểu bối, chính là bốn người bây giờ. Cổ Hạc, Phật Ấn, Khương Vân Đạt, Hồ Tiên Cường. Đây là thần chủ Ngự Phong, ám thiên tiểu thánh quân, thần tử dạ tộc song sinh đại nhân. Lão già áo xám theo đám người phương hành đi tới cũng làm từng bước, giới thiệu thân phận của từng vị tiểu thánh quân. Đây là Trục Không tiểu thánh quân, hung đạo đại nhân. Đây là Sách Thải Tiểu Thánh Quân, tứ hoàng tử Thương Nhân Hải, Ngao cuồng đại nhân. Mỗi giới thiệu một vị, nhân mã hai bên đều nhẹ nhàng gật đầu, coi như chào hỏi. Nếu nói rằng, song phương đều là từ định, chỉ bất quá lần này thần đình đi sứ Tịnh Thổ đã được tao tầng của Chu Tiên Minh đồng ý, cho nên mặt ngoài phải duy trì tiếp đễ tối điều, không thân cận cũng không lạnh nhạt. <cười> Sau đạp nhật Tiểu Thánh Quân chính là Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, Phương Hành đại nhân sau khi giới thiệu đến phương hành bầu không khí của cả đài cao lộ ra rất túc sát cũng không biết bao nhiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn thần sắc lại nhạt đến cực điểm có ánh mắt tò mò của cổ hạc cũng có ánh mắt thâm trầm và vấn vức của phật ấn lại có ánh mắt lạnh lùng khinh thường của khương vấn đảo cùng ánh mắt ấm vội của hồ tiên cơ ta nghĩ vị này ngươi không cần giới thiệu thiên nguyên đại lục đệ nhất ác nhân nhân tộc sỉ nhục bại hoại phương hành lão già áo xám vẫn chưa nói xong Liền có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên Người này chúng ta đều không xa lạ gì Dù chưa thấy qua Cũng đắc nghiệp được nghe nói nhiều về hắn Nói chuyện không phải là bốn vị lãnh tụ tựa bối Được chưa tiên mình phải tới Mà là một vị nào đó trà trộn trong đám người Người xung quanh nghe vậy Cũng đột nhiên trầm mặt lại Qua hồi lâu, Không biết là ai đột nhiên khẽ cười Tiếng cười kia như là có lực truyền đi rất mạnh Sau khi người này cười xong Liền lây trong người khác Sau đó tiếng cười dần dần vang lên Xa xa lan tràn Với tụng hóa thì một màn tiếng cười, tất cả ác ý đều dấu ở trong tiếng cười. Trong tiếng cười có dấu ác ý và lạnh lùng, thậm chí không thiếu sát khí. Mà ở trong những tiếng cười này, đám người Cổ Hạc và Khương vấn Đạo lại nhíu mày, không có ngăn cản, còn cười theo một tiếng. Lão giả Thần Đình đỏ bừng cả mặt, tay áo phất lên, muốn mở miệng quát thắng, nhưng mà thần tử gia tộc lại nhìn hắn một cái. Lão giả kia chỉ có thể cúp ép lửa giận, ánh lửa lạnh lùng đứng ở một bên, cục diện nhất thời lúng túng. Phương Hành phẳng phất như trở thành trung tâm của hai phe nhân mã, mọi ánh mắt đều nhìn hắn, mỗi người đều đang bật cười. Tiếng cười không thể nghi ngờ, giống như là vũ khí, hơn nữa rất lợi hại. Giao Chỉ tiểu công chúa nhìn thấy Phương Hành đứng ở trong một mảnh tiếng cười, mặt cũng đỏ bừng. Nàng rất muốn lập tức nhảy ra ngoài, đánh tất cả những người đang cười một lần. Nhưng nghĩ đến Phương Hành phân phó, nàng chỉ có thể siết chặt tay, lưu ở trong cuốt lâu, đau lòng nhìn Phương Hành chịu nhục. Bại hoại ba đầu, cút ra khỏi lãnh địa của nhân tộc! chớ có làm bẩn tịnh thổ, mau mau chạy về thần đình làm chó săn đi. trong tiếng cười lớn, lá gan của bọn hắn càng lúc càng lớn. đã có người không chỉ bật cười, bắt đầu hét to. lúc đầu hai khe nhân mã bàn bạc, bầu không khí ngương trọng, trang nghiêm nhất thời quyết sạch sành có người chào phúng, có người mắng trời, thậm chí bắt đầu có người lớn tiếng uy hiếp. để hắn chờ về, nơi nào có chuyện tốt như vậy? người đầu hàng địch nhất định chết không có chỗ trôn. đúng người đầu hàng địch nhất định chết không có chỗ tồn giết hắn đi đủ loại thanh âm la lên đều có giống như là một ngọn núi lửa ẩn những lực lượng mãnh liệt đáng sợ càng ngày càng nghiêm trọng trong những tu sĩ vây xem thậm chí có người ý đồ muốn xông lên động thủ với phương hành chỉ bất quá xung quanh đài cao đều có tiên minh của truy tiên minh chấn giữ cưỡng ép dùng đại trận ngăn cách lúc này mới ngăn chặn hành vi quá kích của những tu sĩ kia. Nhưng một màn này vô luận là thần đình hay là tiên minh trong lòng đều dâng lên suy nghĩ phức tạp Quả nhiên không hồ là tiên thiên nguyên đại lục Đệ nhất ác nhân Nhân tộc đệ nhất bản hoại Nhân khí đúng thực là không thấp nha Trong lòng áo cổ tiểu thần vừa nghĩ Vì kế hoạch kia Hắn bỏ ra có phải là quá nhiều không Trong lòng hung đạo Vừa vui lại vừa lo Vui là trước kia tiểu tiên giới chính là phản nghịch lớn nhất của thiên nguyên đại lục Tiếng mắng lan xa Nhưng mà sau khi ma đầu này xuất hiện Ngược lại cướp đi bưu danh của tiểu tiên giới Mà lo lắng là anh càng bị thiên nguyên đại đục phỉ nổ, sợ là càng được thần chủ yêu ái. Cơ duyên ở bách đoạn sơn lại mất, vị trí thần vương còn nằm sao đoạn. Các tiểu thánh quân khác, như là phụ sơn tử, hoa mật nhi thì ánh mắt có vài phần khinh thường. Đối với gian tặc như là phương hành, nhân tộc tự nhiên không thích, nhưng trong đầu bọn họ cũng trương mắt. Trong những người này, chỉ có tứ hoàng tử thương lân hải, vỗ bả vai phương hành cười khổ nói. Chớ có để ý, nhẫn đại một chút. <cười> Ta cũng cảm thấy nên nhẫn đại. Phương hành cười khổ lắc đầu, sau đó chậm rãi cất bước đi, thẳng về phía trước, cả người đứng bên dưới bệ đá, mặt không thay đổi, quét qua đám tù sĩ phía dưới. Đột nhiên ánh mắt trở nên lãnh khốc cười lạnh nói: "Nguyên lai nhiều người hận ta, không thể giết ta như vậy." Trong giọng nói của hắn, ẩn chứa pháp lực âm ầm truyền ra ngoài, áp đảo sóng âm quần quật ở phía dưới. Thời điểm các loại thanh âm trầm thấp xuống, hắn lại cười lạnh, trong đôi mắt mang theo nụ khí. "Vậy tại sao không dám tay giết ta?" lời vừa nói ra, giữa thiên địa yên tĩnh trở lại, mang theo khí tức túc sát khó tả. Nhiều người tức giận không được. Mỗi một người thông minh đều hiểu, vĩnh viễn đừng đặt mình ở mặt đối lập với phần lớn người. Bây giờ ở trên bệ đá, sứ giả thần đình mới vừa tới, bởi vì trương thiên minh dung túng cùng với thần tử dạng tộc lạnh nhùng, mà nhấc lên một trận nộ hải nhắm vào phương hành, lửa giận của các tu sĩ tịnh thổ càng tụ càng đậm, càng ngày càng nghiêm trọng. đang đứng ở bờ biển đang đứng ở bờ biên giới mất khống chế. Và lúc này phương pháp tốt nhất là không nói một lời, ẩn nhẫn trôi qua. Dù sao bọn họ là đến làm xứ già, tiền mình quyết không dám để bọn hắn vọt đến tổn thương phương hành. Dù sao trong phương đã có ký bọn họ tối đa chỉ dung túng các tu sĩ tịn thổ mắng phương hành, có lợi cho ngưng tụ lòng người mà thôi. Nhưng chẳng ai ngờ tới, ở thời điểm này phương hành vậy mà đi ngược lại con đường cũ, không những không có chậm mặt, ngược lại nhảy ra ngoài. Một câu kêu uy lực không nhỏ không khác gì chọc vào tổ ông vỏ vẻ đám người xung quanh đài cao sau khi trầm mặc một lát liền đột nhiên bạo ra vốn đã quần tình xúc động ở trong lòng có hận ý vô tận bởi vì một câu nói kia đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần lúc đầu các tu sĩ mắng thì mắng nhưng mà thực có can đảm động thủ với phương hành lại không nhiều dù sao hung danh của phương hành không phải là đùa giỡn các tu sĩ không ai biết bản lãnh quán đối mặt với một người có thể tùy tiện đưa tay giết chết đại năng Có dũng khí ném đế dày cũng không nhiều, chứ nói gì tới lên đánh. Nhưng sau khi phương hành khiêu khích, lý trí trong nhà mắt bị ném đi. Không biết bao nhiêu người nóng đầu lên, quên mất đi e ngại nhảy dựng lên. Chỉ thiên mắng người cũng có, ném phi kiếm phù chuyện cũng có. Thậm chí có người trường kép nhảy lên trời, vùng binh khí muốn chém tiếp phương hành. Càng diện nhất thời loạn tùng phèo, sát khí tách giả vân khí, trở nên giống như chiến trường. Vô luận là tiên minh hay là thần đình, lúc này sắc mặt đều đại biến một màn này thực nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, sứ giả thần đình mới vừa tới, nếu bị người vây đánh chết một cái, phiền phức sẽ rất lớn, vậy còn hòa đàm cái lắm, trực tiếp khai chiến lại được, chỉ sợ thần chủ cũng gánh không đổi mặt mũi, trực tiếp dẫn đại quân đến nghiền ép tịnh thổ. và đối với thần đình, phương hành gây ra phiền toái cũng không nhỏ, nếu thực có đại nhân vật nào của tịnh thổ không ưa hắn, nhảy ra ngoài một cước giết chết, tựa như là bạch cốt thánh quân phiền phức cho bọn hắn cũng không có nhỏ, dù sao phương hành có chết hay không, không quan trọng thế nhưng hiện tại hắn không thể chết, thần chủ giao xuống nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, sao có thể mới vừa tiến vào tịnh thổ liền sinh ngót? nhưng phương hành gây ra đại họa lại cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, hình như không thèm chú ý. oanh một tiếng, thời điểm quần tinh xúc động phẫn nộ, không biết bao nhiêu thần quang pháp bảo đánh về phía phương hành, đột nhiên thần từ khương ra, bước ra một bước, cua tay áo, hắn mặc cổ bào, tay áo bốn rộng, theo hắn giơ tay nhấn một cái, tay áo đón gió căng phồng hóa thành một cánh tay áo bao trùm phạm vi trăng trượng phình lên đến trời tất cả thần quang pháp bào đều bị trùm vào tay áo thu lại như được quét đi bụi bặm dưới thiên địa tất cả thần quang và pháp bào đều bị hắn thu sạch sẽ thậm chí ngay cả các tu sĩ ở phía dưới kêu vào và thống mã cũng theo tay áo hắn vung lên mà bén sạch sẽ lặng ngắt như tờ nhìn tưởng như là bị tay áo của hắn thu đi tất cả thanh âm xoá một tiếng cường vấn đạo thu hồi tay áo cũng chỉ hơi dừng lại, sau đó dựng ống tay áo lên, chỉ thấy từ trong tay áo, thần định bay ra không biết bao nhiêu là phi kiếm, phù triện, thần thạch, cực kỳ tinh chuẩn bay trở về trong đám người. Lại là pháp bảo vừa rồi hắn thu hồi, một món cũng không giữ lại, từng cái giao trở về, đáng sợ hơn là nhận thức cực chuẩn, không có một chút sai lầm. Tụ lý Càn Khôn Thuật. Phương Hành nhìn qua hắn một cái. Người này là thiên kiêu thần trung, nhưng mà trước khi thành tộc phụ xuống, Lại không chút nổi danh Mình cũng chưa từng quen biết Nhưng bây giờ đối phương lộ ra thủ đoạn Ngược lại là một nhân vật để cho người ta không dám kinh thường. Ngay cả trong thần đình Thập đại tiểu thánh Cũng có mấy người lộ ra kinh ngạc Tự hồ có chút ngoài ý muốn Đánh về thực lực của sinh linh tiên thiên đại lục Ngược lại đề cao mấy phần Xem ra nhân tộc Đánh giá về thực lực của sinh linh thiên nguyên đại lục Ngược lại đề cao mấy phần Xem ra nhân tộc vẫn có mấy phần nội tình Thông thiên tiểu thánh Những gì người làm, khứ cho tài hạ không dám gật bừa. Sau khi Khương vấn đạo lộ như, như thân thủ, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía phương hành, thanh âm không lớn, nhưng mà lớn tiếng dọa người, xung quanh đều đã yên tĩnh trở lại, nhất thời người người đều nghe han nói. Nhân tộc ác nhân không để ý đại cục, hạ người bán bạn cầu vinh, thông thiên kiều thánh thân là nhân tộc, lại quy thuận thần đình, quay đầu đồ sát tộc nhân của mình, thiên lý nan dùng, ta làm hào hữu từng nói qua ngươi, cũng thật bất khó bình. Nếu chúng ta âm thầm gặp mặt, không thiếu được sẽ rút đào khiêu chiến phần cách sinh tử. Những lời này của hắn mặc dù bình thản, lại ẩn hàm chỉ trích, nhất thời đưa tới vô số người cộng mình nhao nhao phụ họa. Khương vấn đạo nhìn thoáng qua người xung quanh, ánh mắt đứt quá, thành âm khen hay dần dần lắng lại, sau đó hắn nhìn Phương Hành lặng lặng nói: "Chỉ bất quá, sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục trọng lễ tiếp coi như chúng ta là sinh tử đại địch, nhưng hai quân giao chiến không chém xứ giả các ngươi được thần đình phái qua tiền bình chúng ta sẽ đảm bảo tận lực cam đoan an toàn của các ngươi việc này ở trên tiên trì của thần đình đã viết rất rõ thông thiên tiểu thánh đoán trường cũng biết chúng ta không có khả năng để ngươi rơi vào trong hiểm cảnh ngược lại dựa vào thế kiều kích chọc các tu sĩ tức giận cử động này không những không có dũng mãnh ngược lại có chút vô sỉ đúng vô sỉ phản nghịch nhân tộc đáng chết thực cố gắng thì xuống cùng với già già tranh đấu 300 trăm hiệp nhất định để ngươi đến mà không có về tội ác tày trời khương vấn đạo nói lập tức khơi dậy một đám giống tò người người xúc động trồi ầm lên phương hành nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái nghĩ thầm tên này nhìn trông thực nhưng mà miệng lưỡi lại rất độc ác nhá hắn trước nói mình bị sinh linh của thiên nguyên đại lục ghi hận còn nói không động thủ với mình là bởi vì lẽ nghi và truyền thống chẳng những ngăn trở cục diện mất khống chế còn hung hăng bôi nhọ thanh danh của mình, thực tính là một hòn đá ném hai chim bây giờ nếu phương hành lui về, đó chính là ngồi vững thành danh cáo mượn oai hùng, thừa nhận mình kỳ thực là ỉ vào thân phận sứ giả của thần đình, tiền mình chắc chắn sẽ bảo vệ mình, mới dám khiêu khích các tù sĩ, ngay lập tức thành trò cười cho người trong thiên hạ. mà nếu như mình khang khăng khiêu khích, vậy thì phải chủ động mở miệng, từ bỏ thân phận sứ giả thần đình, đến lúc đó bọn họ xuất thủ làm thịt mình, cũng sẽ không cần lo lắng tiếng xấu trận chém sứ giả. Đến lúc đó, không nói những người này cùng lên có thể quần đấu mình hay không, vạn nhất nhảy ra mấy lão gia hỏa không coi trọng thân phận, nhất định phải ỷ lớn nhất nhỏ đến bóp chết mình, vậy thì mình có chết oan hay không? Thần tử gia tộc thì một mực cau mày, không có tỏ ý kiến, nhưng mà theo phương hành, tên này hiểm ác cũng rõ ràng rằng, hắn căn bản là phóng túng kết quả này, hắn đã cảm thích mình khoa trương, cố ý trình mình, dù sao nếu mình ở Tịnh Thổ trong nhiều người tức giận, lâm vào nguy cơ Thì không thể không kiềm chán cho chợ Đều không đó Tính toán rất tỉ mỉ Trong lúc bất động thanh sắc Cũng đã theo như nhu cầu Chỉ đợi Phương hành nhảy vào hố Nhưng một chút đã ở chỗ Phương Hạnh cũng không có ngốc Người nói lời này lại có chút không đúng Trong lòng Phương hành đã có so đo gần đầu nhìn Khương Vấn Đạo Giống như cười mà không phải cười lắc đầu Thông thiên tiểu thánh Không thể nói vừa chỗ có hồng việc lớn của thần chủ lúc này thần tử dạ tộc nhàn nhạt, nhạt mở miệng u lãnh nói một câu đầy mắt đều là ý uy hiếp <cười> ta mới không hủy việc lớn của thần chủ người cho rằng mỗi người đều giống như người sao phương hành không thèm để ý hắn trực tiếp nhấp mắt lại làm thần tử dạ tộc tức phát điên sự tình bách đoạn sơn đã trở thành điểm yếu quán bình thường phương hành không đề cập tới ngẫu nhiên nói ra lại làm toán cực kỳ khó chịu hết lần này tới lần khác ở trước mặt mọi người còn không tiện bác bỏ chỉ có thể lạnh đùng liếc nhìn phương hành Không có tiếp tục mở miệng Theo ngoại nhân Giống như là hắn sợ phương hành vậy <cười> Khương thần tử nói cái gì không đúng Mong thông thiên tiểu thánh quân chỉ rõ Và lúc này một thanh âm Tùm tìm cười vang lên Lại là hồ tiên cư Hình như có chút tò mò nhìn phương hành Nàng và phương hành cũng coi như là người quen Sau khi gặp mặt còn không có bắt chuyện qua Này lại lần đầu tiên mở miệng nói chuyện Đây mới thực là hồ ly tinh Trong cuốt lâu Giao trì tiểu công chúa thấy hồ tiên cơ Không nhịn được thì thầm một tiếng Nói hắn không đúng Hoàn toàn là bởi vì hắn tránh nặng tìm nhẹ nhàng Không sai Hiện tại ta là thần đình tiểu thánh quân Lần này tới thân phận là sứ giả Dẫn cho đạo lý các người tự nhiên phải bảo hộ an nguy của ta Nếu ta không phải là hồng nhân của thần chủ Chắc hắn cũng không nhất định phái ta tới Phương hành lườm hồ tiên cơ một cái Nói thẳng ra Trong lời nói không cho là nhục Còn cảm thấy rất quang vinh Nhất thời làm cho quần tình xúc động Không biết là bao nhiêu người oán hận mắng lên Vô sỉ Mà mau quất về thần đình đi Giết hắn Nhất định phải vì thiên nguyên đại lục Trừ cái đại họa này Các loại tiếng mắng Tầng tầng lớp lớp Xung quanh loạn thành một đoàn Nhưng mà phương hành cười lại nói Nhưng đây không có nghĩa là Chúng ta không thể đấu pháp Thần chủ phải chúng ta đến tịnh thổ Vốn là muốn bàn giao Giống như là thần châu và tịnh thổ trước kia vậy Thường cách một đoạn thời gian Sẽ phái thiên kiêu trong tộc Đi địa bàn đối phương một lần nên đánh thì đánh uống rượu thì uống rượu các người đã nhìn ta không vừa mắt vậy tại sao không xoắn tay lên mà đánh đây là cổ đệ bắt trước từ bối thần châu hành tàu tịnh thổ luận bàn đấu pháp thắng là có bản lĩnh thua là mình vô dụng liên quan quá gì tới lẽ tiết chứ <cười> người cảm thấy có đúng không những lời này của hắn lẽ thằng khí hùng lại ẩn chứa thần uy đè xuống tạp âm ở xung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại khương vấn đạo dần dần suy nghĩ ra ý tứ ẩn tàng trong lời nói thản nhiên nói Thông Thiên tiểu Thánh là muốn khiêu chiến ta ngươi còn không đáng để ta khiêu chiến Phương Hành cười cười Vung tay lên Chỉ về phía trên trời tịnh thổ thả như nói Ta là muốn khiêu chiến tất cả mọi người tịnh thổ Khiêu chiến tất cả mọi người tịnh thổ Một câu nói kia của Phương Hành Ý khiêu chiến quá mạnh Ngược lại làm trung quanh yên tĩnh trở lại Thật lâu không có người tiếp lời Ở trên mặt tiên minh Tứ Đại Thiên Kiêu và các thần đình tiểu thánh thần sắc đều nghiêm trọng có người kinh ngạc có người lộ vẻ như là có điều suy nghĩ ngược lại là phương hành hiển nhiên đã sớm quyết định chủ ý sau khi nói xong lại bước về trước một bước thần sắc lãnh đạm ẩn hàm pháp lực thanh âm truyền đi bốn phía tiểu gia ta đã tỷ tới liền không có nghĩ thành thành thực thực qua mấy ngày các người chán ghét ta ta cũng nhìn các người không vừa mắt vậy thì thống khoái chiến mấy trận đi từ hôm nay bắt đầu Tiểu ra ta bắt trước cổ lệ của thần châu tịnh thổ Cùng với quần hùng của tịnh thổ tranh phong Trong vòng 7 ngày Không cần biết là ngươi là yêu ma quỷ quái Là hắn bồ tát gì Đều có thể chiến đến ta Tiểu ra tuyệt đối không tránh chiến <cười> Không có gì không hợp lý cả Thông thiên tiểu thánh có nhã hứng Các tu sĩ tịnh thổ phụ bồi là được Là lão giả phụ trách Lễ nghi trên chư thiên bình nói Đã được cổ hạc 8 kỷ liền đại đúng nói một câu Và lúc này thần tử dạ tộc lại không có ngăn cản, sự tình phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng dần dần phù hợp với kế hoạch. vốn cứ giả thần đình vào tịnh thổ, ai cũng không nghĩ tới sẽ an an ổn ổn, tâm sự vài ngày, đấu pháp tranh tài chính là chuyện sớm hay là muộn. mỗi người bọn họ đều làm xong chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới phương hành sớm đầy ra như vậy mà thôi. nếu như thế, mời theo chúng ta vào hành cung dự tiệc rượu đi. trong tiền mình cũng không có người nói gì, sai người dâng lên ngọc ra vâng theo sứ giả thần đình chạy đến hành cung ngoài chấn u thành ba ngàn sớm đã có người tiên Minh đóng quân chính là chạm thứ nhất nghênh đón sứ giả thần đình sau khi sứ giả thần đình chạy đến liền tượng trưng cho thần đình và định thổ đàm phán chính thức bắt đầu lúc đầu mỗi người đều quan điểm kết quả của trận chiến này có người muốn cùng với thần đình ác đấu đến cùng chệt để trục xuất bọn hắn ra khỏi thiên nguyên đại lục cũng có người cảm thấy thần đình thế lớn bây giờ cùng với thần đình đàm phán dù trên danh nghĩa là đầu hàng chỉ cần có thể bảo trụ được lực lượng tiên minh không mất, đó là một sự tình tốt đẹp. Nhưng lần đi sứ được muôn người chú ý này, lại bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà hoàn toàn đi lệch. Nguyên nhân xuất phát từ trên người của thông thiên tiểu thánh, hắn đã muốn dùng sức một mình khiêu chiến quần hùng, tịnh thổ. Vì thế không đợi đám sứ giả thần đình đến u Trấn thành, tin trước này đã truyền khắp tịnh thổ. Người có biết người làm như vậy sẽ đẩy mình vào địa phương nguy hiểm hay không? kin tiệc rượu. Vô luận các tu sĩ tiền minh hay là thần đình tiểu thánh, hiển nhiên cả đám đều có chút không quan tâm. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía phương hành, mỗi người đều giống như là có một bụng lời muốn nói, lại không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là hồ tiên cơ cười tuần tiêm, bưng chén rượu tới. Thời điểm chạm cốc, thần thức nàng khẽ động, truyền âm qua. Bây giờ Tịnh thổ hội tụ khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục, cao thủ nhiều như vậy, nhân vật lợi hại như là cá giếc giang sông, Thông Thiên tiểu thánh hành đạo hữu, người sẽ không thực coi mình là vô địch thiên hạ chứ? Không đến mức vô địch thiên hạ, nhưng đầu của tiểu gia không dễ dàng mất như vậy. Phương hành cười lại lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía hết hồ tiên cờ nói: bất quá, hồ ly lẳng lơ, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại có bản sự lớn như vậy, có thể leo đến vị trí bậc này, xem ra trong khoảng thời gian này cũng có đại tạo hóa nhỉ? Tùy viên nhìn cũng không tầm thường ngay cả ta cũng không thể xem thấu độ tình của ngươi, thực sự là lợi hại, lợi hại. đôi mắt đẹp của hồ tiên cơ lưu truyền, che miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng nhìn phương hành nói: kỹ thực ta vốn rất lợi hại. nhớ năm đó yêu địa lưu truyền hồ tiên cơ ta, trí kế vô song, thật coi ta là dùng tiền mua được sao? chỉ bất quá mỗi lần gặp phải ngươi, lại luôn ăn thiệt thòi, vì vậy cũng làm cho người trong thiên hạ xem nhẹ ta. nàng nhẹ nhàng nói, lại thấp giọng thở dài, bỗng nhiên nhìn, nhìn thẳng phương hành. Giống như cười mà không phải cười nói Trên đời này Nếu như có người biết đến sự loại hại của ngươi Vậy hồ tiên cơ ta tuyệt đối có thể tính một người Cho nên ta quyết không cho rằng Ngươi sẽ tự tìm đường chết Lần này vì sao ngươi muốn tìm cái chuyện ngu sở như vậy Có thể nói cho ta biết không Tịnh thổ có nhiều người muốn giết ta như vậy Vậy ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội đấy Phương hành cũng giống như cười Mà không phải cười liếc nhìn hồ tiên cơ nhẹ nhàng trả lời Chỉ đơn giản như vậy Đơn giản như vậy đấy Hồ Tiên Cư hơi có chút thất vọng, nở nụ cười xinh đẹp nói. Vậy ta chỉ có thể khuyên thông thiên Tiểu Thánh một câu. Phương Hành ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lại cuối người xuống, ghé vào bên tai Phương Hành, thổ khí như lần Người một người khiêu chiến tịnh thổ nhất định là không thành, không bằng đảo loạn khái niệm. Trận đọa sức này làm thành thần đình và tiên minh so đấu, tập hợp lực lượng của mười vị thần đình Tiểu Thánh. Như vậy mới có thể ở trong hỗn loạn sống sót, Tiểu muội cũng là tốt trong gây. Mới làm ra cái chủ ý này Người có thể Động tác thân mật của nàng Làm cho người trong đại điện giật nảy mình Ánh mắt phức tạp nhìn qua Người tu hành thần thông bắt chiến Muốn nói thì thầm Cách thức có nhiều Còn sắp đối tay làm gì Ngay cả phương hành Tự hồ cũng xuyên xuất một chút Cả nửa ngày không lấy lại được tinh thần Bất quá lúc này hồ tiên cơ còn chưa nói xong Đột nhiên bên cạnh Có một tay áo vật qua ân hàm thần thông phảng phất như là ngay cả thời gian động lại mang theo lực lượng khó nói lên lời. Hồ Tiên Cơ cả tim, thân hình bất động, lại như là lưu tình lui về phía sau mấy chưởng, ngưng thần nhìn lại, không ngờ thấy được một nữ tử quốc sắc thiên hương đang giận dữ thu thải áo, ánh mắt bất thiện nhìn nàng, quán hận mắng. "Cách nam nhân của ta sao một chút?" Hồ đi tỉnh. Hồ Tiên Cơ cũng không nhịn được ngẩn ngơ, không tới nửa đường giết ra một cách trình giáo kim. Cũng may nàng ký chí bách xuất, công phu dưỡng khí cũng rất tốt, rất nhanh liền xóa đi vẻ không vui. Mỉm cười, liếc qua nữ tử, lại nhìn Phương Hành hỏi Vị tiên tử này rất là quen mắt Lại không biết nàng và thông Thiên tiểu thánh Phương Hành cũng cười khổ Lồi sao chỉ tiểu công chúa đang giận dữ trở lại Nhìn hồ tiên cơ cười nói Nàng là lão bà của ta Hận nhất hồ ly tinh Người chẳng những là hồ ly tinh Còn ở trước mặt nàng thông đồng ta Nàng làm sao có thể không tức giận <cười> Lời này vừa ra Ngược lại đưa tới xung quanh cười vàng Biểu lộ của Hồ Tiên Cơ cũng có chút mất tự nhiên, trầm thấp thở dài, nói Ta vốn đã có ý tốt, sao thông thiên tiểu thánh không lĩnh tình chứ? Dứt lời thân hình nhẹ nhàng xoay chuyển về tới chỗ ngồi, lại không chút xấu hổ Trong lúc bất động thanh sắc, nàng lại lướt qua cổ hạc, khẽ khẽ lắc đầu, ra hiệu cái gì cũng không hỏi thăm được Bữa tiệc rượu này, chỉ bất quá là lễ nghi cần thiết Ai cũng không biết ăn uống, cũng không nghĩ đến ở trên bữa tiệc kết giao người nào gặp lại sự tình phương hành khiêu chiến tịnh thổ càng được mọi người chú ý tiệc rượu rất nhanh kết thúc các tiểu thánh đều về hành cung mật tiên minh an bài chỗ của phương hành đã ở phía đông u chấn thành phía dưới là một con sông lớn xoay quanh xung quanh trống rỗng rất thích hợp người tu hành đấu pháp thời điểm màn đêm buông xuống dưới ngọn núi này liền không biết là hội tụ bao nhiêu tu sĩ tịnh thổ vô số người sau khi biết phương hành muốn khiêu chiến tu sĩ tịnh thổ thì đều suốt đêm chạy tới dưới ngọn núi này Nhân số càng tụ càng nhiều Tình thế đã khó có thể dùng để hình dung Hơn nữa thêm Đêm liền không có biết bao nhiêu người tranh cãi Hùng hùng hồ hồ Thậm chí có người hô hào khẩu hiệu Chảm phương hành trừ nhân hại Trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người Đều cực kỳ mong chờ đến thời điểm Húc nhật đông thẳng tới Mặc dù bởi vì công kích đông Khiến người cảm giác một đêm này dài dằng dặc Nhưng mà lúc nhật cuối cùng Cũng đã bay lên Một vòng thái gương nhảy ra ngoài biển mây Sắc trời rõ ràng rất cục trời đã sáng, Giật trừ ma đầu kia. chính là lúc này. không biết có bao nhiêu người tu hành công phu dưỡng khí không tốt, khi nhìn thấy húc nhật đông thăng, thậm chí nhảy cẫng hoàn hồn, kẹt một tiếng. cũng vào lúc này, theo húc nhật đông thăng, tia sáng mặt trời đầu tiên bay tới. ở trận ngọn trên ngọn núi lẻ loi kia, đại môn chậm rãi mở rộng, lộ ra cung điện tối om, giống như là một cự thú chậm rãi há miệng. phương hành muốn chiến các tu sĩ tịnh thổ, không biết vị đạo hiếu nào tới chỉ giáo trước, phương hành và tịnh thổ định ước đấu pháp là lúc mặt trời mọc ngày thứ hai, thời gian bảy ngày, cũng đại điều cho, từ thời điểm mặt trời mọc này chính là thời gian đấu pháp bắt đầu. mà bây giờ các tu sĩ đến chấn u thành, cái nào không phải là vì tận mắt thấy có người khiêu chiến phương hành. thời điểm mặt trời vừa mọc, các tu sĩ chờ một đêm, trong lòng như là có lửa đốt, thậm chí hồ tỏ lên, tiếng hoành hồ như nước thủy chiều, đầy cõi lòng xúc động, truyền ra gần trăm dặm, người không biết còn tường có lôi âm xa xa lan tới nhưng sau khi hoan hô một lúc, bầu không khí lại có chút lúng túng. ở trên ngọn núi, cửa cung mở rộng, u lãnh như là tiếng lặng lặng chờ đợi khách nhân thư nhất tới. nhưng đợi một hồi lâu, ở phía dưới giao hòa biểu lộ ra đã có chút cứng, lại không thấy có người xuất thủ. chuyện gì xảy ra? đầu lên nào, chấm vào đầu kia, thầy thiên nguyên đại lục chưa hại. sao ngươi không lên? hừ, <cười> lão phù đương nhiên sẽ không buông thả hắn, nhưng mà ta nhìn kỹ hắn nói chúng ta cũng như vậy, cứ nhìn kỹ đã. Các loại nghị luận đều bao bầu không khí cực kỳ xấu hổ. người tu hành đều không có ngốc, mặc dù bị phương hành khiêu chiến đã làm phân uất không chịu nổi, nhưng mà ngốc lại không có mấy người. bọn họ tự nhiên rất thận phương hành, hận không thể chặt hắn thành thịt vụn, nhưng mà bằng tâm mà nói lại có mấy người không biết bản sự của phương hành. mọi người cùng mắng hắn vài câu, thậm chí là mượn nhiều người tức giận, oanh hắn xuống đài, kia đều không có sự tình gì nhưng muốn cùng hắn giao thủ lại làm cho rất nhiều người thông minh vụng trộn cân nhắc ai dám đi khiêu chiến ba đầu kia dù sao hung danh của phương hành truyền khắp thiên nguyên đại đại륙 bụng dạ độc áp cùng hắn đối pháp là phải làm tốt chuẩn bị mất mặt phía dưới mấy ngàn người cũng có đại bộ phận là tới xem đáo nhiệt nếu có người xuất thủ lớn tiếng khen hay không sao nhưng mà để cho mình lên thôi được rồi phương hành muốn chiến các tu sĩ tịnh thổ không vị đạo hiếu nào tới chỉ giáo trước. thế thật lâu không người xuất thủ, trên đỉnh núi lại truyền tới một thanh âm nhả nhạt, nhạt phương hành lần nữa ước chiến. lời nói rất tỉnh táo, thậm chí không giống phong cách bình thường quán, rất dữ lệ tiết. nhưng nghe vào tai các tu sĩ, lại có một loại cảm giác khinh nhè. mà đầu kia mới tới tịnh thổ, liền kích thích nhiều người tức giận, không biết bao nhiêu người hô hào muốn giết thánh, thời điểm hắn mở miệng khiêu chiến tịnh thổ cũng không biết bao nhiêu người hưng phấn cho rằng hắn đang muốn chết, chờ một đêm nôn nóng chính là vì nhìn hắn bị người đánh bại, ra u muộn ác khí. nhưng ai có thể nghĩ tới thời điểm này đến là phát hiện căn bản không có người dám ra mặt đối chiến. trong lúc nhất thời, các tu sĩ tịnh thổ đều phấn nộ, nhìn về phía người xung quanh, trong ánh mắt đều là vẻ bất mãn. ta đến chiến người. trong một mảnh lúng túng tĩnh bình, rốt cục có một giọng nói vang lên, lại truyền từ một thùng lũng nơi đó cũng có vô số người tu hành từ các nơi chạy tới, đều là xem đó nhiệt. hiện nhiên bọn họ không nghĩ tới bên cạnh mình sẽ có người nhảy ra, đều giật mình nhìn lại, chỉ thấy mở miệng là một niên nhân, nhân mặc lục bào, thân hình thon gầy, khí độ bất phàm. hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sắc mặt bất bình, lạnh lùng quét qua người xung quanh một cái, cất bước nhảy lên không trung. ta chính là tịnh thổ đạo thống bát thạc hợp đại trưởng lão âu dương hối đến đây lĩnh giáo cao chiêu thông thiên tiểu thánh đi ra cùng ta oanh một tiếng, hắn nói chuyện, thân hình đã sông thẳng lên trời, sát khí lẫm liệt, nhưng hắn còn không có nhảy đến trên đỉnh, đột nhiên có một vệt thần quang từ trong cung điện bay ra, nhanh hơn thiểm điện, tinh thuần đánh vào trên người hắn, lời giới thiệu thân phận của mình vẫn chưa nói xong, liền thê thê một tiếng, lời nói còn đại bị nghẹn trở về trong bụng, thân hình vừa mới nhảy lên cũng lập tức rơi xuống, rẫy ruột một ngày, một câu nói cũng không nói lên được, kế tiếp trong cung điện truyền ra thanh âm nhàn nhạt, nhạt của phương hành, hình như là không có một chút tình cảm ba động. các tu sĩ xung quanh vừa sợ vừa giận, lại không nhịn hít vào một ngụm khí lạnh. khó khăn lắm mới có người có can đảm khiêu chiến ma đầu kia, kết quả một chiêu cũng không thúng đỡ được, trực tiếp bại trận. có người nhận ra ôi dương hối, biết hắn có thu vi nguyên anh cảnh, trong lòng vẫn ôm chút kỳ vọng. mặc dù không địch lại ma đầu, nhưng mà tối thiểu qua mấy chiêu thì vẫn có thể. tại sao lại thua nhanh như vậy? trong lúc nhất thời ở trong lòng tất cả mọi người dâng đến khiếp sợ nghi vấn ma đầu kia đến tuyệt cùng là mạnh bao nhiêu dù sao lúc trước phương hành độ kiếp chính là hồng hoang cốt điện về sau lại đi thần đình bây giờ không phải là trước kia nếu có người độ kiếp chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ quần tu tranh nhau đàm tiếu nhưng mà hôm nay thần tộc phủ xuống thiên hạ đại loạn tin tức lưu truyền không tiện cho nên ở tịnh thổ người thực hiểu rõ tu vi cảnh giới của phương hành thật đúng là không nhiều nhất là những tu sĩ bình thường này. Còn đến người ấn tượng về phương hành Còn lưu ở thời điểm Hắn và phù du cung thiếu tư đồ chính một trận Chỉ là kết anh không lâu Không có bao nhiêu người biết Bây giờ hắn đã sớm siêu việt kết anh Đạt đến độ kiếp cảnh Ngay cả mặt cũng không lộ Chỉ một chỉ bại một âu dương hối Thì nhất thời khiến cho bầu không khí càng thêm đè nén Vốn không có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ Chọc hung uy của ma đầu kia Bây giờ lại càng không dám Đêm qua có người nói với ta tịnh thổ hội tụ khí vận của thiên nguyên đại lục cao thủ nhiều như mây lại không có người muốn chỉ điểm sao chỉ chờ giây lát trong cung điện đã truyền ra thanh âm nhàn nhạt, nhạt của phương hành một câu bình tĩnh trong ánh mắt chọc giận các tù sĩ vào lúc này phương hành không bắn trời người nhưng lại càng khiến cho người nổi giận hơn thực không người xuất thủ đó là bị ma đầu cái dọa sợ sao ma đầu ta đến chiến người ta đến tuy bận tăng là người xuất ra cũng không thể nhìn bạn hoại như người sống ở trên đời này. quanh một tiếng, ở trong đại loạn, Thành ninh có ba người nhảy ra ngoài, lại là một đạo, một tăng, một cổ tộc, tu vi đều ở nguyên anh cảnh, thế giới có thật nhiều người nhìn ra thân phận của bọn hắn. một là bị ngạn tự phong tăng, một là thiên tài kiếm đạo xuất thân cổ tộc, một là một tán tu thần châu chạy nạn tới. thực lực đều không tầm thường, bọn họ vốn không có ý định xuất thủ sớm như vậy. Nhưng mà bị Phương Hành kích bác, lại đồng thời nhảy ra ngoài, ở trên mặt mang theo tuyệt nhiên, tranh nhau xuất thủ. <cười> như vậy còn có chút thú vị. Trong cung điện, Phương Hành cười lạnh, sau đó một vệt thần quang bắn ra hư không, thành linh hóa thành một pháp tướng, chính là bộ dáng của Phương Hành. Ba đầu sáu tay, chán xinh mắt dọc, tay nắm một thanh ma kiếm, ánh mắt u lãnh đảo qua phong tăng. Kiếm tu và tán tu kia, hình như có chút hài lòng với thực lực của bọn hắn, nhạt nhạt mở miệng. Ai tới trước, bần tăng tới trường người trước. Hòa thượng kia nhảy ra trễ nhất, nhưng mà là người nóng tính, đột nhiên hết lớn, ngược lại là người đầu tiên vọt lên. Mà đạo nhân và kiếm tù vốn dục dịch thế cảnh này, hơi co mày, tránh ra ngoài một chút, không có tiếng lên giáp công. Dù sao lần này phân hành khiêu chiến tịnh thổ, chính là tuân theo cổ lệ. Trước cái thần châu về tịnh thổ, mỗi một thời đại đều sẽ có thêm kiều xuất sắc, đi một phương khác lịch luyện. Nói chẳng ra là khiêu chiến cùng thế hệ, ma luyện tu vi cũng là một con đường danh dương. Có hơn phân nửa người dương danh thiên nguyên đại lục là nhờ cái cách này. lấy hai đại nhân vật gần đây nhất, quái thai viên gia lần đầu dương danh, chính là quét ngang các tu sĩ tịnh thổ, cổ tộc đại nhất nhân cổ hạc, cũng là thần châu quét ngang tất cả thiên kiêu cùng thế hệ mới bắt đầu có tiền vô địch. Các tu sĩ đối với lệ cũ thì đều không có xa lạ, tự nhiên sẽ tuân thủ các quy tắc lựa chọn một đối thủ đầu pháp mà không phải là quần đóng ăn một trượng cơ bản tăng đi phong tăng vọt về phía phương hành hắc trượng điên cuồng vung mạnh quét tán từ mảnh vân khí đánh thẳng vào đầu phương hành phương hành lại bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt ngưng lại thấp giọng nói ngươi là nhục thân mạnh mẽ dùng võ pháp tăng trưởng nói xong một bước đạp tới đại thủ mở ra chuột thẳng tiếp pháp trượng quanh một tiếng hắn thành đình từ bỏ hết thảy đạo pháp thần thông Thậm chí ngay cả ma kiếm cũng không dùng Trực tiếp dùng nhục thân đón đỡ thác trượng của phong tăng Dùng công đối công quyền đến trường đi Phát huy hung tinh cứ cực hạn Chọn viện phá giải hơn 10 trường Cuối cùng hung hằng kéo dài thác trượng của phong tăng Bổ tới một trường ngại xanh đánh phong tăng rớt xuống đại cốc Đến người Phương Hành tiện tay để thác trượng hành hai đoạn Sau đó nhìn về phía kiếm tù Xin chỉ giáo Thấy Phương Hành đánh bại phong tăng Thần sát kiếm tù run lên sang sàng quát một tiếng bảo kiếm ra khỏi bò người dùng kiếm vậy ta cũng dùng kiếm phương hành gầm nhẹ xòa tay năm ngón ma khí cuồn cuộn ngưng tủ thanh linh ở trong bàn tay hóa thành một ma kiếm trực kích về phía trước kẻ này cực kỳ gian xảo thời điểm phương hành ác chiến với các tù sĩ tịn thổ không biết có bao nhiêu đại nhân vật ẩn ở xung quanh lặng lặng quan kiến trình độ ác chiến này còn chưa đủ để những cao thủ này để vào mắt ngược lại là vì sao phương hành lại khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ đối với bọn hắn là một chủ đề rất hứng thú trên đỉnh núi thần tử dạng tộc nhìn phương hành xuất thủ trong chốc lát đã cảm giác vô vị vô luận là phong tăng kiếm tu hắn thấy đều không đáng giá nhắc tới đều là tiểu nhân vật hắn có thể phất tay chấn áp nhưng từ trong khiêu chiến này hắn phát hiện rất nhiều vấn đề khác thân sắc nhàn nhạt nhìn về kia hoa mật nhi và phụ xuân tử nói kẻ này tới tịnh thổ Có biết bao nhiêu người muốn đến mạng quán, có rất nhiều tồn tại lợi hại, sợ là ngay cả mặt mũi của Tín Minh cũng không trò. tự như là Bạch cốt Thánh quân không thèm nhìn hắn, liền ra tay giết người, căn bản sẽ không để ý đại cục, cái gì hai nước giao chiến, không chấm thứ giả, kia chỉ là trò cười. Mà Ma đầu kia cũng ý thức được điều này, rất khoát chủ động khiêu chiến quân hùng Tịnh Thổ, dồn vô số tu sĩ Tịnh Thổ âm thầm có sát ý đoán ra ngoài. Bây giờ sự tình hắn khiêu chiến Tịnh Thổ, sợ là đã truyền khắp thiên hạ. <cười> lúc đầu có muốn ám sát hắn cũng chỉ có thể lên cùng hắn đấu pháp lúc đầu muốn về cùng hắn cũng chỉ có thể tự mình ra tay chỉ sợ có một số nhân vật lợi hại muốn tính mạ quán cũng bởi vì hắn khiêu chiến mà không tiện không để ý tới thân phận xuất thủ phụ sân tử như vậy cười lạnh nói hơn nữa theo cổ lệ dù hắn bại chỉ sợ người khác cũng không thể hạ sát thủ biến dù sao ta cũng nghe qua trước kia thần châu tiện thổ phái thiên kiều đến hiểm địa đấu pháp hung hiểm đã có cũng rất ít người khi chết. Cũng rất ít khi chết người, đây đó là thành thường lệ, cũng cùng thế hệ giao thủ, thắng là thắng, bại là bại, nhưng vô luận thế nào thì cũng sẽ không hạ sát thủ. Hoa Mật Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cũng thở dài nói: "Còn từng hắn có nhiều bất phàm, nhưng bất quá là có mấy phần tiểu thông minh mà thôi. Ta đám, ta dám cảm đoàn, hắn tự đối không phải là do mệnh bảo mới làm được như vậy." Ở trên một ngọn núi khác các mặt hồ tiên cơ nghiêm túc nhìn cổ hạc nói Ý niệm này của người Không thể tính toán theo lẽ thường. <cười> Nếu không phải lo lắng Có người không để ý đến thân phận tới giết hắn Vậy vì sao hắn phải làm sự tình không khôn ngoan như vậy Cổ hạc cười nhạt Hỏi ngược lại hồ tiên cơ Hồ tiên cơ nhíu chặt mày Nửa ngày sau mới nói Ta tình nguyện tin tưởng hắn Là thực muốn đấy lực lượng một người Đánh bại tịnh thổ Mà đầu phương hành, thông thêm tiểu thánh quần Muốn dùng một người đánh bại tịnh thổ sắc Đến tịnh thổ ngày thứ hai Cũng tức là ngày thứ nhất phương hành bắt đầu con đường khiêu chiến Từ sớm đến tối Phương hành chỉ ít cũng cùng hơn 30 cao thủ tịnh thổ đấu pháp Thực lực của đối thủ càng ngày càng cao Tầm từ cũng càng lúc càng kín đáo Quá trình đấu pháp càng ngày càng gian nguy Nhưng hắn lại hoàn toàn như là trước đây Tình táo ứng đối, ác đấu liên tục Một thân hung tính dần dần phát ra liên tục đấu hình 30 người, nhưng mà không thấy xu hướng suy tàn mảy may. Càng người lộ ra càng ngày càng tỉnh tấn, nhưng khi thế ở trên người lại càng tăng vọt, có xu thế càng đánh càng mạnh xuất hiện. Quanh một tiếng, trong hư không đã sông tới mấy chục thân ảnh, đều là cao nhân một phương, nhìn hắn trăm trăm, nhưng phương hành lại giống như là không thấy, ánh mắt nhìn đối thủ của mình, trước mắt đã có một người là cường giả hắc nham tộc của tinh thổ, tuổi 300, đến anh hậu kỳ, chưa bao giờ tu thần thông chỉ tuôn đột thần lực lượng mạnh mẽ khó mà hình dung cơ hồ có thể tay không sẽ rách hư không lúc này cũng phát tính tình ngửa mặt lên trời gầm thét cắn chót lưỡi thôi phát bí thuật liên tục tung ra ba quyền kinh thiên động địa trong lúc nhất thời ánh sáng ảm đạm phong tụ tản mác thiên địa rung động ngân hà treo ngược nhưng mà gặp phải quyền này ánh mắt của phương hành đệ càng sáng tỏ không tránh được né sông về phía trước mà thần lắc một cái lực lượng đắm sợ dâng lên chân đạp hư không, sáu tay vung vẩy cũng đồng dạng đánh ra ba quyền. bành một tiếng, giữa thiên địa giống như là vang lên đôi kính, Dẫn động đến các tu sĩ vây xem che tay. lúc quyền thứ nhất va chạm, cường giả cổ tộc lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt chấn kinh. lúc quyền thứ hai va chạm, sắc mặt hắn đã tái thành, cánh tay run rẩy. lúc quyền thứ ba va chạm, hắn phun ra một vụ máu tươi, cả người như là diều đứt dây bay ra ngoài, bất quá mặc dù bị đánh lui lại dùng hết toàn lực, giống lớn ba tiếng, tốt tốt, ba đầu khá lắm, ba đầu, ta đến chín người, đối thủ vừa mới bị đánh rơi, lại vang lên một tiếng bạo hổng, thân hình phương hành xoay chuyển, chỉ nhìn thế ngoài 30 mươi trượng, sáng lên vô số con mắt đáng sợ, mỗi một con mắt đều ẩn hà một vệt thần quang, cùng nhau nở rộ, tỏ ra một loại quang mang để cho người ta vắng đầu hoa mắt, phảng phất như là vô số bẫy sập, muốn chật đề kéo linh hồn của con người con người vào trong thẩm uyền vĩnh viễn không cách nào có thể siêu thoát là bắt nhãn tộc xuất thủ có tu sĩ trầm thấp tự nói cực kỳ hưng phấn lại là bắt nhãn tộc tộc trưởng thừa dịp phương hành không chú ý trực tiếp thi triển thần thông dẫn hắn đến chết như vậy không tính là vây công nhưng mà xác thực chiếm tiện nghi không nhỏ chỉ chớp mắt đã bị thần quang bắt nhãn tộc làm sợ hãi muốn xoay người liền rất khó chỉ tiếc thần thức phương hành mạnh đại vượt xa người bên ngoài dự kiến Ở trong ánh mắt thoáng xuất hiện mê mang cuối cùng lẫm liệt mắt giọp mở ra ánh sáng mông lung phóng đại tựa như là tường cao thần trăng trước mắt bị người bắn ngược trở về cơn giả bác nhãn tộc giật mình lâm vào trong thần thông mình thi triển sắc mặt hoàng sợ liên thành trụ tọa hừ phương hành đã mượn cơ hội bước ra một bước đi tới trước người hắn nắm lấy cổ áo đối phương cái này ẩn hàm sát khí hắn muốn ăn miếng trả miếng nhưng mà giống như là nghĩ đến cái gì đó đột nhiên bật cơn một tiếng mắng một câu Cút đi Sau đó ném một cái Chân đá vào một trên mông Đã đối phương không còn hình bóng Sau đó hắn xoay người Nhìn rút qua các tu sĩ xung quanh Cười lạnh một tiếng Định thổ thật không có anh hùng sao Làm càn. Một câu nói kia không biết đã chọc giận bao nhiêu người Nộ khí như là nước thủy chiều Từng cái sát khí út trời Đều muốn nhào tới Để cho ta tới chất Xa xa Chỉ nếu một tiếng gầm giận dữ sau đó chỉ thấy đám người phía trước tránh ra, chỉ thấy một ngọn núi ầm ầm bay tới, nhìn xuống phía dưới, mới vừa nhìn thấy một nam tử thon gầy như khỉ, mặt vậy mà trực tiếp khi một ngọn núi tới, coi là vũ khí, trong tiếng hít thở ở bên ngoài trăm trượng liền ném qua, quá yếu. Phương Hành quay đầu cười lạnh một tiếng, tay bắt Xuân quyết đưa về phía không trung, ầm một tiếng, hư không run rẩy, đại sơn lại đụng trở về, tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi. Ông trời ơi, nam tử cái giật này mình Nhanh chân bỏ chạy Lại bại một cái Các tu sĩ không còn gì để nói Nghĩ thầm con mẹ nó Đây là đến chín ma đầu cây sao phần túy lại đến mất mặt xấu hồ sao Vô yếm cửu tử Đến đầy lĩnh giáo Trong đám người rốt cuộc vang lên một tiếng hét lớn Chỉ thấy chín bóng người đạp không bay tới Khí thế nhu tiền Phân biệt chiếm chín phương vị Khí cơ trên người tương niên Tạo thành một lưới lớn vô hình Dẫn qua lực lượng sông núi ở xung quanh Hóa thành một loại lực lượng vô hình Ở trong tay đều cầm một thanh trường kiếm Xa xa chỉ Phương Hành Vây hắn ở giữa Chín người Phương Hành để không vội vã động thủ thần sắc giống như là cười mà không phải cười Nhìn chín người bọn hắn một chút Chín người kia biết hắn đang nghĩ gì Cười lại nói Đối mặt một người Chúng ta là chín người cùng tiến Một người khác tiếp lời Đối mặt thiên quân vạn mã Chúng ta cũng chín người cùng tiến Rất lời đồng thời hét đứng một tiếng Xin chỉ giáo Nói xong lời này, căn bản không chờ phương hành phản ứng 9 người liếc nhau Đột nhiên cùng nhau lao tới Thân hình hóa thành chín đạo liêu quang Xen lẫn mà bay Ở trong chốc đát đã kích hoạt một đại trận Mang theo sóng lớn kinh người, quấn thẳng tới phương hành Ở trong phương viên ngàn trượng, Bỗi một tấc không gian đều hiện đầy kiếm khí lạnh thấu xương Khiến cho người tránh cũng không thể tránh cản không thể cản. Phương hành nâng chán thờ dài Chưa thế qua không biết xấu hổ như vậy Hắn cũng không sợ cười lạnh một tiếng, xẹo bàn tay ra, nhấn về phía không trung, xoát một tiếng, theo bàn tay hắn nhấn một cái, cũng không biết đã bao nhiêu hạt trâu màu trắng đồng thời bay về phía không trung. Mỗi một hạt trâu đều biến hóa, hóa thành yêu thú, lực lượng đáng sợ tiếp tục điểm. Số lượng nhít nhà nhít nhít chiếm hết hư không, trực tiếp sẽ dắt chiếm khí giải đặc, bao vây vô yếm sơn cửu tử vào giữa. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Một người trong vô yếm sơn cửu tử hoàng sợ kêu to. Phương hành bất đắc dĩ vất tay nói. Không phải các người muốn đấu thiên quân vạn mã sao? Vậy ta cho các người cơ hội. Rống một tiếng, tất cả yêu thú đồng thời xông tới, vây quanh vô Yếm sơn cửu tử quần ẩu, kêu thảm liên tục không ngừng. Hôm nay có ai muốn tới chỉ giáo không? Sau khi thu nhập vô yến sơn cửu tử, phương hành xoay người qua, ánh mắt nhìn về phía các tù sĩ. Oanh một tiếng, đỏ ánh mắt của hắn, tất cả mọi người vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt hoàng sợ, cảm giác kiêng kỵ. Hôm nay mặt trời đã ngã về tây. Hoàng hôn phủ xuống, một ngày đã qua. Mà Phương Hành đã chiến không dưới 30 cao thủ, nhưng mà sắc mặt lại không đổi, càng không chút thương tổn. Chiến tích một ngày này, có thể nói là hoàn mỹ thắng lợi, đã không người dám tiếp tục ra tay. Dù sao nhiều viết xe đồ đang ở trước mắt như vậy, cho dù bọn họ đã phát hiện, một ngày này Phương Hành không hạ sát thủ, thẳng thắng liền thu tay, nhưng cũng không dám xuất thủ. Dù sao coi như là không mất mạng nhỏ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, thua cũng khó coi tựa như vô yếm sơn cửu tử bây giờ còn đang hô cứu mạng kia kìa <cười> nếu như người không chỉ giáo vậy hôm nay dừng ở đây ngày mai hắn sẽ đến vô song thành phương hành cũng không thúc tục hỏi cười phất tay yêu thú đầy trời hóa hành xá lợi bay trở về trong tay áo quán hư không thoáng đẳng vô yếm sơn cửu tử bị yêu thú vây công từng cái chặt vật không chịu nổi Xám xịt xét kiếm rời đi được cái không người thương vong mà nhìn phương hành mang khí thế vô địch quay trở về cung điện, xung quanh cũng không ai dám gọi hắn lại. Hôm nay thế bại đã hiện, trong sân không người có dũng khí khiêu chiến hắn. vì sao hôm nay thua thảm như vậy? Tịnh thổ ta thật không người có thể địch nổi hắn sao? Cao thủ chân chính nếu không quan sát, là còn chưa chạy tới. người bình thường ai có thể là đối thủ của ma đầu kia? Có người thương tiếc không thôi, nghị luận ở mỹ. Cũng có người trầm giọng căm hận nói, ma đầu kia căn bản là khinh bệt tịnh thổ. Hắn đối phó mỗi người đều dùng thần thông tương tự đối phương, điều này nói rõ hắn căn bản không có hết toàn được. Hắn thực cho rằng mình có thể bằng một sức một mình đánh bại cả tinh thổ sóc. Các tu sĩ nghe vậy, hồi tưởng đại quá trình chiến đấu hôm nay, tất cả đều yên lặng. <cười> Lấy kiếm bạn kiếm, dùng núi kích nối dùng quái lực kích ngục thân, cuối cùng mới còn đấu ra mặt với người. Thông thiên là thông thiên, người đến tận cùng là nghĩ như thế nào? Cũng không thể bật thật muốn lấy sức mạnh một mình đánh bại cả tịnh thổ chứ Thời điểm các tu sĩ ngờ vực vô căn cứ Ở trên đỉnh núi Áo cổ tiểu thần vương và thứ hoàng tử thương nan hải Cũng đang chờ hắn Từng người sắc mặt cổ quái hỏi Người có chút kiến thức đều phát hiện quy luật xuất thủ của hắn. Ở trong lòng chấn kinh Khó mà hình dung Ngày đầu tiên phương hành liên tiếp đánh bại hơn 30 người Vậy mà cơ hồ không có bất kỳ phương pháp nào giống nhau Người dùng kiếm Vậy ta dùng kiếm ngành chiến thân thể ngươi mạnh mẽ, vậy ta cũng cùng ngươi đấu lực. Ngươi chơi thần thông, vậy ta cũng dùng thần thông trở ngươi. Loại phương pháp này, ngoại trừ để các tu sĩ tịnh thổ cảm thấy bị khinh miệt thì không có bất kỳ chỗ tốt gì. Tứ hoàng tử Thương Nan Hải lại càng trực tiếp. Người chính trận này, có người cảm thấy đi ngươi mà bị bảo mệnh. Tứ hoàng tử Thương Nan Hải càng trực tiếp hỏi. Người chính trận này, có người cảm thấy ngươi là vị bảo mệnh, có người cảm thấy ngươi là vị buông tay cũng có người cảm thấy người là muốn tranh công với thần chủ đại bại tịt thổ tỏ vẻ trung thành nhưng mục đích thực sự của ngươi đến tuột cùng là cái gì kỳ thật bọn họ đều nói đúng bản thể của phương hành vẫn là trong cung điện căn bản không có đi ra ngoài nghe tứ hoàng từ thơ đan hài hỏi hắn đại nhẹ giọng cười một tiếng lắc đầu ánh mắt có vẻ hơi thâm trầm một lát sau mới nói nhưng cũng không hoàn toàn đúng à mình nghỉ tập này đây nhé mọi người